các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để trang trải chi phí đã qua hẳn rồi. Ngà lúc này làm việc bù đầu, ngay từ lúc bắt đầu mở cửa, có khi quá bảy giờ tối mà khách vẫn còn ngồi đợi. Nhu cầu người ta không bao giờ dừng lại, cho nên sức sản xuất cũng cứ phải tăng theo, gây nên những ưu tư thường xuyên về nghề nghiệp. Hoúng chi thống kê ở Bắc Mỹ cho biết, bác sĩ là một trong những ngành chịu nhiều stress hơn cả. Nga đội tính lúc nào không hay đi làm về, nàng hay gắt giọng câu có vì mệt mỏi. Nhìn đồ đạc bừa bãi chưa kịp dọn, Nga nhíu mày gắt lên. Anh chẳng ngăn nắp tí nào cả, để con bày đầy đồ chơi, đây là nhà, rồi ai dọn đây? Và nàng soi mói nhìn quanh và tiếp. Hôm nay anh lại quên hút bụi nữa phải không? Em đã dặn anh là cứ hai ngày là phải hút bụi một lần. Anh coi cái mặt đàn piano kìa, bụi đóng đầy như thế mà anh để yên được. Hoặc khi ngồi vào bàn ăn, múc thử một muỗng canh, Nga cũng cằn nhằn: "Em đã dặn anh bao nhiêu lần là tôm khô phải xay ra rồi mới nấu canh, để nguyên cả con tôm như thế này, nước canh làm sao mà ngọt được?" Những trách cứ thường xuyên ấy, dĩ nhiên làm bảo rất tủi thân, nhưng bảo cố gắng nuốt vào lòng, không để lộ phản ứng. Chàng thương vợ vất vả, và vì vậy chàng cảm thông nỗi bực dọc của vợ. Tuy vậy, cũng có một lần chàng quên dặn cô náo cho Nga, khiến nàng nặng lời một cách quá đáng, làm bảo chịu không nổi phải vùng dậy phản kháng. Chàng nói: "Anh là chồng của em chứ có phải đứa ở đâu." Và cùng với câu nói ấy, chàng thấy hối hận, vì hồi mới qua chàng đã không lo cho mình, cứ cắm đầu đi làm hai xó để nuôi vợ, học lại ở Việt Nam, chàng là một trong những giám đốc ngân hàng trẻ tuổi nhất, xuất thân từ một gia đình thế lực. Chàng cưới Nga khi nàng chưa tốt nghiệp. Qua đây bằng cấp của chàng không dùng được, mặc dù có học lại thì so với nghề của Nga vẫn chẳng thấm vào đâu, xét về mặt lợi tức, chàng cũng biết mình ở nhà trông con cho vợ và lo việc nội trợ là hợp lý, nhưng lâu lâu vẫn tức anh ách vì có cảm tưởng bị vợ lấn át, dù thực sự Nga không hề chủ ý tiệc tùng đình đám trong thành phố, bảo tránh tối đa bất đắc dĩ lắm mới tham dự. Ngày mới khai trương phòng mạch, ai mời họp mặt, chàng và Nga cũng nhận lời ngay vì cần Thiên Hạ biết đến mình. Bây giờ bệnh nhân đã quá đông, lắm hôm đẩy ra không hết, cần gì phải quảng cáo nữa. Chàng buồn lòng vì Thiên Hạ đôi khi có người thiếu tế nhị trong việc xưng hô, làm chàng nhiều phen lúng túng. Một bệnh nhân của Nga gặp bảo trong siêu thị liêm nở chào. Ủa, ông bác sĩ đi chợ một mình sao? Bà bác sĩ đâu rồi? Hình như họ tưởng rằng khi họ gọi bảo là ông bác sĩ thì chàng sẽ vui lắm. Hoặc hôm khác ở một tiệc cưới, chủ nhà oang oang sướng danh trên micro: "Chúng tôi xin giới thiệu ông bà bác sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga." Bảo vừa bực vừa ngượng, người ta vô tình ép chàng phải nương nhờ cái danh vị của vợ, bởi người ta không nỡ bỏ cái danh vị bác sĩ để gọi một cách đơn giản là ông bà Phạm Xuân Bảo cho chàng cảm thấy đỡ lép vế. Chàng xa dần đám đông và ngay cả những buổi họp mặt riêng của y giới chàng cũng kiếm cớ không dự. Thời khóa biểu thường nhật của Bảo bây giờ rảnh rỗi đến độ gần như nhàm chán. Buổi sáng, nga đi làm, bảo cho con ăn rồi thay quần áo, đưa đứa bé đi chơi. Có hôm vô công viên, có ngày vào thư viện, Đi chán thì lại mướn phim tập về coi cho qua thì giờ. Chàng định năm tới gửi con vào mẫu giáo rồi ghi danh học đại cái gì để chính chàng thấy mình bận rộn, bớt đi cái bạc cảm tự ti trong lòng. Trưa hôm ấy, theo lời dặn của vợ, bảo đưa con đi ăn McDonald's rồi ghé shopping định mua món quà mừng sinh nhật con gái một người bạn. Không ngờ vừa tới cửa đã thấy Kim đang lối húi bên đống quần áo bán sỉ. Bảo đứng ngây người chố mắt nhìn. Kim lúc này cắt tóc ngắn trông phía sau như một đứa con trai. Nàng cầm cái sơ mi giơ lên xem và chợt thấy Bảo. Nàng quăng vội cái áo vui vẻ tiến lại. "Ơ, anh Bảo, đi đâu vậy? Lâu lắm em mới gặp." Giọng nàng hơi lớn khiến mấy người khách cùng ngoái đầu lại nhìn. Bảo ngượng ngùng kéo nàng ra hẳn ngoài hành lang, nàng khom người xuống hỏi chuyện đứa bé ngồi trong xe đẩy. Mới có mấy tháng mà trông nó khác ghê anh nhỉ? Bảo đáp nhỏ, cô cũng khác lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net